anh em nghe bố nói chuyện rồi cười thoải mái thế cũng yên tâm gờ giờ ở dưới đó bố thế nào bố cũng dễ thở hơn con n ã trả được cái nợ hà bá họ cũng đỡ đánh đập bố lúc trước họ đánh ép cung bắt khai ra người thân tưởng muốn chết đi thêm lần nữa chỗ bố có ba người thì hai người kia bắt được người rồi có mỗi mình bố cái thằng lính đánh bố nó nói ông cứ khai ra cho nó xong không tôi đánh ông mãi không được thì quan nó đánh tôi đời thằng tốt nó khổ thế đấy ông ạ khai ra thì sướng cái thân mình nhưng mà khổ bao nhiêu người còn lại nghĩ thế nên thôi đời có ai thoát được sinh lão bệnh tử đâu cơ chứ trên này hay dưới đấy cũng như nhau nói thế rồi thấy bố thở dài t công việc cho ông như thế là tam xong rồi tôi với thằng g lên bệnh viện xin cho ông về mai tôi cũng giải cái hạn trùng cho ông là xong như thế là yên nhé bố vâng chăm sự tôi nhờ ông ông lo cho các cháu nó ở trên này bình an tôi ở dưới đó cũng yên tâm phần nào t ông sau này ông về ít thôi nhé ở dưới đấy mà học hành tu tập để sớm đi đầu thai ông ạ bố về ít hay nhiều thì tôi không biết được tôi không đi đầu thai được tôi còn phải đợi bà xuống mẹ em bỏ bà đi một lần rồi không nỡ đi lần nữa quay sang anh g con nói con đê gọi bố ít thôi nhé có hôm bị chúng nó đánh cho người cứ gọi là tan tành sắc pháo thấy nó gọi cứ giật mình tưởng nó bị sao không à g vâng bố trách nhiệm của con sau này nặng nề lắm đấy cố lên con ạ bố tự hào vì có mày nói với em đê khi nào nh á t mình yên bố được tha thì bố về đưa em đi chơi theo ý nó muốn nhé g vâng sao bố không cho cả nhà gặp mà cho mỗi mình đây gặp bố thế g ờ nói nhưng có vẻ giận bố con đê bố với nó hợp vía con ạ với lại mờ thì không nhìn được con hát với thằng đê mà gặp bấy nhiêu chuyện chắc giờ chúng nó sợ còn chưa tỉnh mẹ mày thì sợ nó thế ảm nó lì nó bình tĩnh được không về với nó thì về với ai g không nói gì nữa t chúc tôi với cháu đi lên viện luôn giờ ông đi trước đi nhé bố vâng mà giờ tôi đi đây không chút đến giờ mở cửa phủ điểm xanh không thấy lại lôi thôi t ê bạn đang đọc c h u y ệ n tại trang w e b h d l o v e xyz vâng ông đi nhé bố bố chào các con nhé nói xong ông xuất gia em thì thấy người mỏi lắm hai cái vai nặng như đá đ è o y ông tê nói đi nhanh lên viện con đê mang theo cái áo của bố nhé để mình lên đấy xin luôn trong tối nay anh g ử i lấy điện thoại gọi cho ông trưởng khoa bệnh viện nói sơ qua về tình hình thì ông trưởng khoa nói làm cái lễ thật nhỏ thôi bằng cái mâm ý không cho bày nhiều vì sợ viện mang tiếng mê tín dị đoan x o n g đâu đấy anh em lái xe đưa ông lên viện đi cùng với em mâm lễ được bày trong cái phòng bố em nằm ngày trước mấy người trong viện ai cũng biết bố hết thế nên công việc cũng diễn ra x u â n sẻ em ông tê ơi cháu muốn nhìn thấy ông thổ địa được không nói khẽ vào tai ông tê cười mày tò mò quá mở thích làm cô đồng không em không k h ô người n g thường cho chắc ăn tê thế mở nhìn làm gì em cháu xem có phải giống cái ông mà họ hay thở không kể ông bụng to ý t cười ha ha mờ đúng là ngồi xuống nhắm mắt lại ông bắt quyết v ẽ bùa bằng tay lên chán em em q u ỳ đó c h ấ p hai tay khấn mắt nhắm lại bắt đầu tập trung phòng lúc đó các bệnh nhân ra ngoài hết tắt điện và chỉ thắp nến ông tê lầm rầm khấn vái xin keo xong em tập trung nhìn thấy mãi mà không có ai hết ông xin ba lần thì thấy một chú lính đi lên nói gì đó em không nghe rõ em quay sang nói với ông em ông ơi không thấy ai chỉ thấy chú lính thôi mà chú nói gì đó cháu không hiểu được t ông địa đi vắng rồi đi học cái gì đấy thằng lính hầu nó nói hai canh giờ nữa mới về được em ạc hai canh thì tính thế nào ông thì cứ tầm hơn hai giờ nữa mở hát thỉnh lại cho chắc em và ông nói thê xong đi ra gặp anh g ờ đang đứng ngoài cái mặt sốt u ruột cứ nhăn lại em nói ông thổ địa đi học rồi hai giờ nữa mới xin được anh quay lại nói với chú bị bệnh các chú thông cảm hai giờ nữa thầy mới cũng được các chú đi nghỉ giúp cháu chút nữa cháu lại làm phiền các chú vậy các chú bệnh nhân nói không sao đâu chút nữa làm thì gọi các chú ra g vâng rồi anh đi ra ngoài cổng viện mượn cái phích với ấm nước chẻ và pha uống cùng các chú ai nhìn mấy anh em nhà em cũng nhận ra con ông n ờ em ngồi bên ông tê nói khẽ em ông sao chú lính nói ông nghe được sao cháu nghe không hiểu ông mày tưởng ai cũng nghe được à bố mờ nói mờ mới hiểu thôi còn các quan hay lính nói sao mờ hiểu muốn hiểu thì làm cô đồng đi hầu đi rồi hiểu em thôi cháu chỉ thích ăn lộc thôi hầu cháu không biết làm ông cho cháu hiểu giống như hiểu ông quan hôm nọ trên sông ý ông thôi em cháu xin ông đấy một lần thôi nhá nhá nhá vừa nói vừa ôm tay ông lắc qua lắc lại ông cười mờ lắm chuyện thế đợt sau có lễ to ở dưới cái chùa gần nhà mờ mờ đi hầu lễ ông thì ông cho mờ nghe em hầu là thế nào ông ông mở sách này cho ông phát lộc cho ông thế đấy em thế thì được nhưng cháu không theo đâu ông nhá ông hứa đi cho chắc ăn ông ừ mờ lắm chuyện cái gì cũng chắc ăn chắc cho lắm rồi óp có ngày em cười kệ lúc nào óp thì tính khoảng tầm hơn mười hai giờ đêm thì ông vào cúng trước khi cúng em kéo tay ông nhắc ông quê nào uống uống ý em là uống cái bùa hôm trước để hiểu được ông quan nói ông lần này không phải uống mà làm thế này ông dính cái bùa trên c h á n em rồi lấy cái mũ đội lên cho cái bùa khỏi bay ông nghe thôi đấy không được nói nhé em vâng nói xong các chú bệnh nhân ra ngoài anh ngờ cũng đứng ngoài em với ông tê trong phòng tắt điện thắp nến nên cúng ông khấn được một lúc rồi xin keo lúc này tập trung em thấy có một chú lính ra nói là thổ thần về rồi ông tê cần gặp lên thổ thần đi lên em thấy ông mặc áo qua đội mũ cánh chuồn nhưng bụng ông đâu có vệ như người ta vẫn đắp tượng đâu tê chào ngài tôi tới để xin ngài cho vong nở văn nguyễn được về nhà và để làm lễ nhập mộ thổ thần ông ấy đi ngày nào lúc mấy giờ thổ thần đọc ngày giờ ở trên viện họ trả về ông quan c h a sổ nói hôm đó viện có năm người mất bao gồm ba khoa người ông cần tìm nằm khoa phổi phải không t đúng rồi tôi muốn xin người này về ngài ạ để làm lễ nhập mộ cho ông ấy và để cho ông ấy ở nhà chứa hồn một nơi xác một nơi thì khổ lắm thổ thần ở đây nhiều lắm ông ạ đa số chết trên viện rồi mới đưa về nhưng người nhà không hiểu thủ tục giãn đến ở nhà thì thờ mà các ông bà lại cứ v ứ t vưởng ở đây tôi quản lý cũng khó khăn lắm t vâng này tôi cũng là người hiểu chút chuyện nên tôi mới phiền ngài cho tôi xin lại ông ấy gia chủ có lòng lễ tạ xin ngài nhận cho thổ thần được rồi thả họ tôi cũng nhẹ được một phần đây tôi gạch tên ông ấy khỏi sổ ông làm lễ cho ông ấy theo về nhé t vâng tôi thay mặt gia chủ cảm ơn ngài thổ thần không có gì việc lên làm mà t ngài cai quản vùng này thế nào ạ thổ thần chẳng giấu gì ông công việc dạo này vất vả lắm người nghèo chết oan chết oán thì nhiều rồi tụ tập nhau kết bẻ kết đảng đi trêu ghẹo người ta cướp giật để có cái ăn công việc của tôi có phần nhiều hơn trước trách nhiệm thì nặng nề mà ông thấy đấy thổ thần thì quyền hạ lại có hạn thời buổi này tôi c h ấ n giữ cho đất yên được là tốt lắm rồi nói xong ông thở dài t vâng thời buổi này như chạy loạn vậy thôi xin phép ngài tôi gọi vong về nói thế xong ông tê lấy cái áo của bố em từ mặc hô to vong hồn của nửa văn nguyễn mau vương và o cái áo này theo gia đình về nhà nói xong ông vẽ bùa bằng tay lên cái áo rồi ông chào thổ thần ông cúi xuống xin keo xem bố có đồng ý về không thì xin ba keo đều được hết xong ông đưa áo cho em cầm và ra ngoài anh em chạy tới hỏi xong chưa ông và em gật đầu anh lấy phòng bì nhét vào đó năm trăm c cảm ơn trưởng khoa sau đó anh ra xe mang mấy túi trái cây mà lúc đi đường anh mua măng vào văn phòng khoa nhờ máy chị y tá chia cho các phòng làm lộc rồi ba ông cháu lên xe về ngay trong đêm kết trùng tang vào một ngày dưới địa phủ chiếc xe ô tô đi về trong đêm về đến nhà thì gần ba giờ sáng ông cháu vào nhà nghỉ ngơi ông tê nói đem cái áo vào phòng thờ của bố để trên cái ghế nhé nói rồi ông vào phòng anh gởi tay nấy nải v à i một cuốn sách đã cũ những trang sách úa vàng giường như đã có từ rất lâu em tò mò nên hỏi ông em sách sao mà cụ thể ông để cháu mua tặng ông sách mới n h á cái mặt gian gian ông sách mới giờ không chuẩn lắm nhiều người biên soạn mỗi người một ý đây là cuốn sách ngày xưa bố ông được một người tàu tặng đấy ông dùng đến bây giờ cho đến lúc này thì chưa sai tí nào nói xong ông nhìn em tủm t ì m cười em gật gù ra điều hiểu chuyện lắm làm ông cười phá lên rồi đuổi em về phòng em nói cho em ngủ lại đây chơi với ông khi nào ông về thì em về phòng em không ông lại buồn ông bạn đang đọc truyện tại trang w e b h d l o v e xyz m yên tâm ông ít buồn lắm thế m muốn hỏi gì à em không cháu chưa nghĩ ra mà đi hầu lễ ông cháu có thành được cô đồng không ông, ông m muốn làm không em không cháu nhìn thấy người âm không sợ nhưng không muốn ông ạ cháu chỉ muốn xem người dưới đó họ sống thế nào thôi ông kể được qua một tí thôi cũng được mồm nói tay em ôm gối lên giường nằm bên cạnh ông anh g ờ thấy thế cũng hóng lắm nói mở ngủ trên giường thế ông nằm thế nào để anh ngủ bên còn đấm lương cho ông nữa em yên tâm nằm tí ông kể hết chuyện em nhường anh cả cái giường với ông luôn ông chỉ cười nói với em không phải bố sắp cho cháu xuống dưới đó à cứ đi đi cái nào nhìn thấy không hiểu thì chạy lên nhà hỏi ông em ngao ngán thế thôi đành chờ vậy em Thế Trưa trưa thôi. cất hôm cho cháu nhé giờ chuyện khác lo xong rồi, nên giờ cúng nhanh、thôi. ông? Ông mai mai nào cúng xong nên cúng nói lo giờ giờ bố rồi, vừa vừa sáng c h rồi ằ m x u ố n giường đi ngủ. đi Em t hôm ấ y thế, cũng ông gối nằm xuống cái nệm dưới đất ngủ thiếp đi lúc nào không cái lúc dưới thiếp đi biết. đất sau á n g hôm s em thức dậy là tám giờ rồi anh ngờ và ông đi lo lễ chưa về tầm mười giờ thì ông và anh về đồ lễ l ỉ n h k ỉ n h em cũng không tò mò lắm vì lễ bao nhiêu lần đồ cúng chính vẫn thế cả nhà ăn cơm sau mười hai giờ vào đi lễ ông ngồi đó với cái áo thụng và cái mũ tai chuồn lầm d ầ m khấn bái bắt quyết xin k ê u tất cả đều được hết sau đó ông nói anh đê đi đốt vàng hương còn anh g ờ và em đem cái áo của bố hôm qua mang từ bệnh viện về để làm lễ nhập mộ mọi việc diễn ra xuân sẻ chứ lúc đi về em thấy có một người đàn ông đứng trên ngôi mộ cứ nhìn anh g ờ hầm hầm chỉ vào mặt anh g ờ nói rồi mờ không xong với tao đ ầ u cái mặt lộ vẻ đe dọa em quay lại nói ông ơi ai dọa anh g ờ đấy ông đấy kia kìa vừa nói em vừa chỉ về hướng cái mộ mà người đàn ông đó đứng ông ngạc nhiên đâu cháu nhìn thấy ở đâu em liền chạy một mạch đến cái mộ đấy cách mộ bố em một đoạn nhưng cái mộ này nằm sát bụi cây to em chỉ vào nói cháu vừa thấy một người đàn ông đứng trên mộ chỉ anh gờ dọa mà ông ông nhìn anh g không hiểu anh gờ đắc tội với ai ông gờ mày từ lúc giờ có làm gì cái mộ đó không g không cháu có làm gì đâu ông không làm gì mà để người ta dọa cho à làm gì nghĩ cho kỹ để còn xin lỗi người ta không sau này lại mệt đến người âm người ta khó tính và hay chấp g cháu không làm gì cả mà ông lúc nãy cháu có đi tè vào bụi cây chỗ đấy thôi ông liền t h ô n g thả đi đến vạch cái bụi cây ra thì trời ạ cái chân mộ người ta nằm sát cái bụi cây đó ông quay lại nói anh g thế tao đái vào chân mày thì mờ có bực không mà ông này cũng gớm thật nói thế rồi ông đưa cho anh g nắm hương tới tháp xin lỗi ông đó rồi mấy ông cháu đi về em thấy lạ mới hỏi cái ông đấy thật là g â y gớm mình có thế chứ bọn chăn bỏ nó đánh trận giả nó còn chạy cả trên mộ rồi còn cướp trái cây của các ông ăn với nhau cũng có sao đâu ông nhỉ ông cũng không nói được thế đâu trẻ con thường người ta không chấp nhưng chấp là mệt nhiều đấy cháu ạ có người họ còn về tận nhà mắng chửi ôm lên rồi làm cho mình méo mồm méo miệng nữa đấy nhé có người họ ích kỷ mà hợp phong thì họ hành cho thì có mà biết cảnh em nghe thế cũng chẳng hỏi làm gì nhiều mấy ông cháu đi về về đến nhà thì ông nói anh gờ việc nhà em xong rồi chiều nay đưa ông về nhà có người đang đợi ông đi quay lại em nói hôm lễ chùa nhớ đi hầu ông đấy nhé mờ nhớ chưa em gần gù nhớ rồi nhớ rồi ông nói khẽ với em bố mờ xong rồi đấy chiều nay là ông được thả nhé không bị giam nữa chắc tối nay bố mờ về đấy hôm nay ông về đây nhưng mờ có thì đi xem ông cũng không nói thẳng gờ c h ư a mai hai đứa lên nhà ông ông có chuyện muốn nói với nó em vâng có gì chưa m a i hai anh em cháu lên ông ông cho mở cái này nhé khi bố mở đưa đi chơi thì cầm theo nhớ là cất nó đi khi nào cần thiết thì hãy dùng em cháu có biết khi nào là cần thiết đâu ông ông ngõ vào cái đầu ngu này khi nào m ở cuống lên không biết xử lý thế nào thì đưa nó cho họ nhìn nhớ chưa không ai dám làm gì con hết nhưng không được dùng bừa em ôm cổ ông hát ô cháu hỏi tí thôi một lần thôi một tí bé bằng hạt đậu thôi mà không to bằng hồn ngô thôi ông ạ ông cười hỏi gì e ông ở dưới đó chức to bằng bao nhiêu chức nào trong phim tể tướng lưu gù đấy ông ông ông thì làm gì có chức nhưng tính ra chủ tịch tỉnh còn phải lễ ông nói theo trên này cho dễ hình dung em ngỗi ngẫm nghĩ chưa to bằng lưu gù ông nhỉ ông cười nói em tào lao cả nhà em mời ông ăn cơm sau đó mẹ sắp lễ cho ông về ông không lấy cái gì hết chỉ lấy một hộp bánh dẻo màu trắng mà mẹ em đặt riêng cho ông bà vì thấy ông gãy gần hết xăng rồi ông nói cho ông xin hộp bánh vì bà nhà ông cũng móm hết rồi lại thích ăn đồ ngọt mà mềm anh em gửi ông phong bì tiền ông chỉ lấy một ít còn bao nhiêu ông cho lại ông nói c ô n g ít thì lấy làm gì nhiều có hay ông bà thôi ăn bao nhiêu đâu mà tham chết cũng chẳng mang đi được chiều năm giờ thì anh g đưa ông về em ở nhà mà mãi tới chín giờ tối anh g mới về hỏi ra mới biết cái tivi nhà ông bà bật mãi không lên được hình mà chỉ nghe tiếng được thôi anh sửa mà vỗ mãi nó không lên được hai ông cháu về cơm bà nấu nhưng sáng không báo lên bà không đi chợ được nhà chỉ có giao luộc anh g thấy thế liền nói với ông là đưa ông đi chơi chút rồi đưa ông về anh đưa ông ra tiệm bán đ ò điện tử của thành phố vào tiệm bán tivi ông nhìn anh g nói không phải mua ông không nhận nhưng anh g không chịu chủ quán tưởng hai bố con thì r ắ c ông tê ra bàn uống nước kệ anh g chọn đứng một lúc cũng mua được cái tivi to mỏng cùng với cái tủ lạnh sau đó ông cháu về cụ bà thì sợ ông mắng nên có thích lắm cũng không dám nói khi anh g về cụ mới nói mờ là người đầu tiên ông nhận quà to thế đấy chứ ông chỉ nhận đủ tiền vàng hương thôi mà cái tivi to thế xem người nó cứ như người thật đấy thích thật cụ bà cứ khen mãi cái tivi anh hướng dẫn cụ dùng tử lạnh xong thì về khi về ông tê nói mai đưa con đê lên đây ông có chuyện muốn nói với hai đ ứ a mờ anh em vâng rồi lên xe chạy một mạch về tới nhà tối đó em đi ngủ sớm cái bùa ông tê đưa bé bằng ba ngón tay trụm lại ngắn tầm năm phân làm bằng giấy bạc cứng em để ở trong túi quần luôn em mặc quần áo lịch sự rồi đi ngủ anh g ờ chạy vào nói mở qua phòng anh ngủ anh ngủ phòng mờ cho nhớ là đóng kín cửa lại nhé、Hay、có gì thì la to lên anh nói khẽ anh canh cho nhưng mai m ở phải kể hết cho anh nghe nhé Em mà cười khoái phải kể thì phải to nhé. to trí, để quà anh g ờ đưa cái nắm đấm ra em chạy mất khoảng mười một giờ đêm em ngủ nhưng hồi hộp chẳng ngủ được c h ằ n c h ọ c mãi rồi cũng thiếp đi lúc nào không biết bố về nhìn thần thái đã thoải mái hơn trước em hỏi bố được thả lâu chưa bố bố được thả lúc chiều may nhà mình nhờ được đúng thầy đấy em bố gặp ai trong họ nhà mình chưa bố gặp ông ca chưa bố bố chưa gặp ai hết bố gặp mờ là đầu tiên vì hứa cho con đi xuống đó xem thế nào em đi luôn đi bố nhé em phấn khởi bố nghe bố nói nghe bố c h i ề u con một lần này thôi nhé xuống đó rất là nguy hiểm vì con là người thường vong con dương khí còn mạnh thì người ta tưởng là con mới mất nhưng con gặp ai con cũng không được phép tới gần họ và đặc biệt không được nói không được ăn bất cứ thứ gì của họ cho nhớ chưa em vâng bố khi bố đưa con đi đầu tiên con phải đi qua con sông xuống đó gặp người lái đỏ con đưa cho họ hai đồng xu xong ngồi xuống và không nói thêm bất cứ điều gì hết con phải xem bố như người xa lạ nhé khi con qua sông rồi gặp hai tên lính đứng gác ở cái cầu bố đi trước con đi s a u không ngoái lại nhìn lính mà cứ đi từ từ cho hết cái cầu khi hết cái cầu thì lính đưa cho con một tờ giấy đấy là giấy thông hành cho người dưới đó nếu con đã có giấy đó và con ăn thức ăn ở đó là con sẽ không nhớ được gì mà trở về đâu cho nhớ chưa bố không cho con thấy được nhiều cuộc sống dưới đó nhưng con sẽ thấy được những ngày bố sống trong ngục và đi gặp ông bà họ hàng nhé nhớ là không được ăn đây nhé em vâng và bắt đầu run b ố bố đưa cho hai đồng đi đò và hai đồng xu cho lính cầu là bốn đồng nhé cầm lấy rồi đi theo bố dưới âm hai bố con đi một đoạn thì thấy một con sông sương buổi sáng bốc lên mù mịt đứng đó đợi một lúc thì trong màn sương mở ảo đấy hiện ra một người không nhìn rõ mặt mặc cái áo t r o à n g đen các thím cứ nhìn thấy trên g ư ơ n g người ta vẽ thần chết làm sao thì người lái đỏ y thế nhưng họ không có lưỡi hái tử thần khi thấy bố con em đứng thì thuyền cập bến bố đi trước đưa hai đồng xu bỏ vào tay người lái đò em đi sau và làm tương tự xong thì ngồi xuống thuyền không ai nói với ai câu nào hết người lái đò cứ lặng lẽ trèo cho tới khi thuyền cập bến bờ sông bên kia em với bố lặng lẽ đi xuống thuyền nhưng người lái đò không trèo đi luôn mà đứng đó nhìn em một cách khó hiểu dường như bố nhận ra là có biến bố liền lừ lừ đi bộ dạng rất chập chạm em cũng làm theo ý trang nhưng trong lòng bắt đầu cảm thấy run rồi lái đò vẫn đứng đó nhìn em một lúc khi thấy hai bố con dần rời đi thì người lái đỏ cũng mất dần trong x ư ơ n g